Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái này cũng khó giải quyết Hàn huyên một buổi trưa Lao Lý nói Để lót đường đi, ít nhất phải nhu đây Ông đưa ngón tay, đưa ra một con số Nguồn cung cấp thì không cần lo lắng Vấn đề là những chuyện phát sinh trên đường Chúng ta chạy vận chuyển Ăn được bao nhiêu đều là do ông trời thương Nếu có chuyện gì xảy ra, có như là xong đời Sau khi trở về Anh ấy cẩn thận chầm trước sự tính Một tuần sau, anh bắt đầu chạy đến cửa Của những cơ quan chính phủ Giờ giao thông, cục quản lý vận chuyển, công ty hậu cần, công chứng, khai thông quan hệ, Đan Sinh cùng lão Lý vì anh mà cũng đã cung cấp không ít tiền tức. Dĩ nhiên, anh cũng đã phải bỏ ra không ít công sức. Tiền đầu tư vào công ty đã lên tới bảy con số, hạn nhiên thêm một tầng hầm ngầm trong nội thành, quan trọng nhất là tiết kiệm tiền. Lý do tiếp theo là ở trung tâm còn thuận tiện hơn trong công việc, thêm vào đấy, buổi tối còn có thể quan sát thăm dò rõ ràng tình huống của những khu mua sắm, siêu thị ở trung tâm thành phố. Tầng hâm ngâm này, tiền thuê 700 một tháng, dành thì rẻ thật, nhưng ấm ướt cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ cần mưa một chút, hơn nửa bề mặt tường đều đưa, đưa lại bọt nước. Có một lần, Hạ Nhiên ngủ đến nửa đêm, chân nhà bắt đầu thấm nước, nhò trực tiếp đến trên sườn. Hạ Nhiên liền đem giường ván gỗ để đến gần cửa, lúc này chân đềm đã ướt hơn một nửa, anh liền lặn đến góc không ướt ngủ tiếp. Thời điểm đoán chuyện với Giàn Tích, Hạ Nhiên chế mắt nói dối, anh đang ở chỗ ở đâu? Cũng không thể lắm, căn hộ tầng 16 trong trung cơ thẳng máy cái gì cũng có Vậy anh ăn cơm ở đâu? Tự mình nấu, lâu lâu cùng bọn tuần sinh đi ăn ở bên ngoài Anh có mệt không? Không mệt Có nhớ em không? Nhớ Hà Nhân mỗi lần trả lời xong câu này, trong lòng đều bổ sung thêm Vì nhớ em nên không cảm thấy mệt Liên như vậy trong một tháng rưỡi, những loài giấy tờ sở hữu chứng thực rốt cuộc cũng đã làm xong Sau khi thành toán tất cả các khoản tiền mặt trên người anh còn chưa đến 1 ngàn Hôm đó Tần sinh cùng lão lý mua cơm hộp cùng dầu đến tầng hầm nơi hạn nhiên đang ở để chúc mừng Vừa vào liền cảm thấy mùi ấm mốc Bởi vì ấm ướt mà bóng đèn cách mấy ngày phải đổi một cái mới Ba người đàn ông không muốn ai nhận đến những đau khổ trước mắt cùng những khó khăn sau này Thức ăn, bia được đặt trên cái bàn gỗ nhỏ đã lung lay Anh ấy đều ăn ngon lành Dô, người anh em Chúc mày tiểu này làm ăn phất đạt Tần sinh nông ly Lão Lý Phương Hoa, đúng vậy, may mắn phát tài. Hạ Nhiên uống một ngụm, lời này tôi thấy nghe. Đang lúc hăng say, dần thế liền gọi Huy Trát video đến, điện thoại Hà Nhiên đặt ở trên bàn, Tân Sinh vừa thấy liền giương hô, "Ối cha, chị dâu." Hắn giành lấy nhanh chóng nhận điện, hình ảnh mơ hồ một chút, cho nó tín hiệu liền tốt lên, Hà Nhiên vội vã muốn đoàn lại, nhưng đã muộn rồi, dần thế đã nhìn thấy rõ phòng ở bên này. Hình ảnh không thông suốt, có lúc bị ngưng lại rầm ướt. Trên nền niêu lên ảnh đốm đen trên vách tường rẩm ướt. Anh ơi ơi, đừng đánh tao, anh rách à, chị dâu tắt máy rồi. Hạ Nhân dần lại điện thoại xác nhận cũng đã tắt máy. Yên tâm đi, chị dâu không thấy được đâu, bằng không mày đem đầu tao rửa xuống đi. Trần Sinh Định ngạc mà bảo đám, đầu mày đáng giá nhiêu tiền? Vừa nghĩ vừa thương thương, Hạ Nhân cũng chỉ âm thầm cầu nguyện mình có chút may mắn. Cầu nguyện giản đích không thấy nơi tầng hầm rách nát này của anh. Lão Lý giới thiếu gì vô vận tài liên tình của Hạ Nhân. Với những người mà làm ăn và người quen biết của ông ta, ngày hôm sau liền có công việc tìm đến cửa. Hiện tại Hạnh Nhi không hề cửa tiệm bất kỳ ai, cho dù là phải đưa đến những địa phương xa cũng sẵn sàng nhận. Nơi xa nhất cũng không tính là xa lắm, chính là từ tâm quyến đi Huế Châu, bởi vì Hạnh Nhi đánh và chi phí vận chuyển thấp, cho nên ngày đầu tiên khai trương nhận được bảy đơn hàng. Anh cân nhắc tính toán một chút, lợi nhuận được khoảng 5000000. Xe vận tải cùng tài xế trước đây đã tìm được, Hạnh Nhi cùng theo xe để vận chuyển. Sang Dương Man giờ lên xuất phát, chốc này chừng mười mấy tiếng, rốt cuộc cũng hoàn thành chuyến vận chuyển đầu tiên và quay về lại Thẩm Quyến. Lúc ra đi bầu trời đẹp sao, và khi trở về, bầu trời vẫn đẹp sao như vậy. Mầu trời Việt Nam, vĩnh viễn luôn xanh xẽ, sáng ngời và ấm áp sức sống như vậy. Hàn Nhiên nhận khoản thu nhập đầu tiên, trên đường lại nhận mấy cuộc điện thoại từ những khách hàng. Anh dừng lại một quán ăn khuya ở phía trước ăn cơm chiên, cúi đầu đọc tin tức, loáng thoáng nghe đến chuyện Đông Sơn tái khởi lần này. Ông chủ tính tiền. Hà Như Mộng đũa đem chén cơm đã ăn sạch sẽ, đưa ra ra một chút, lại tiếp tục cúi đầu đọc tin tức. Tới ngay, tổng cộng 25 đồng. Ông chủ đến nhanh như chớp, khi đi còn tiện thể đem đồ ăn cho một bàn khác. Hà Như lấy tiền lẻ. Cho tôi thêm một chai nước. Ok. Ông chủ đứng ở một bên thối tiền nói, người kia có phải đang chờ cậu không? Hà Như vừa nghe liền cảm thấy hơi mù mờ. Cái gì? Đứng bên kia đường kìa. Ông chủ nhìn về hướng đó, nửa nâng, nâng cam chi kia, mang một cái váy trắng. Cả người Hà Nhiên cứng đờ, không dám tin tưởng mà quay đầu, nhìn thoáng qua, cả người như bị óanh tạc. Bên kia đường, phía dưới cầu vượt, dàn đích để cái vali với vẻ mặt mệt mỏi, cô một thân một mình đến th. Thân... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net